Hắn có đề lập tức lên đường. Sáng nay, hắn cùng đoàn người hướng ngôn hòa đến Đại học Công nghiệp An Nguyên, cùng thảo chuyện với người ở đây bàn về tương lai phát triển của ngành điện tử thông tin Hoài Khánh, điều tra xem làm như thế nào vận dụng tốt điều kiện của Đại học Công nghiệp với ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh. Cuộc khảo sát vào tọa đàm buổi sáng khá thuận lợi, Đại học Công nghiệp An Nguyên có thái độ hoan nghênh đối với ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh. Dù sao có thể kết hợp thành quả nghiên cứu của nhà trường vào thực tế Cũng sẽ khiến cho trường tạo được thương hiệu lớn Hai bên nói chuyện rất vui vẻ Hướng ngôn hòa và trường khoa điện tử công trình cảm thấy mình vừa gặp đã quen Trường cũng ăn ở nhà ăn của trường đủ thấy hai bên ăn đi như thế nào Sau khi đưa đoàn người hướng ngôn hòa lên quốc lộ 226 Cả đồng mới có thể thở vào nhẹ nhõm Từ hôm qua đến hôm nay hắn vẫn không chính thức thả lòng mình Hướng Ngôn Hòa có ấn tượng tốt đối với Hoài Khánh Nhưng còn nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc đầu tư của đối phương Cuối cùng Hướng Ngôn Hòa có chọn Hoài Khánh hay không Thì không rõ nên hắn không có đi báo cáo với Trần anh Lộc và Hà Chiếu Thành Về việc này Tránh cho cuối cùng lại thất vọng Sâu trong lòng Cao Đông hy vọng có thể làm thành hạng mục này Theo hắn nhớ về sau ngành điện tử thông tin Sẽ là thứ các thành phố lớn cạnh tranh nhau kịch liệt Nếu như Hoài Khánh có thể đi được một bước thì về sau khi lĩnh vực này phát triển, thì Hoài Khánh và Ando kết hợp lại đối đầu với các thành phố khu vực duyên hải, thực hiện sản nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, phần cứng và phần mềm cũng phát triển. Theo Cao Đông thấy thì Ando và Hoài Khánh sớm muộn cũng sẽ hợp tác mạnh. khi toàn tỉnh tiến hành hoạt động chỉnh đốn những hành vi tổn hại lợi ích nông dân, Hoài Khánh đã đi trước một bước. Sau khi Trần Anh Lộc lên tỉnh về chiều hôm đó thì giáo hội khánh liền tổ chức hội nghị khẩn cấp với sự tham gia của Bí thư chủ tịch phó Bí thư phụ trách công tác tổ chức các quận huyện hội nghị do phó Bí thư thị ủy đàm lập phong chủ trì tất cả các thường vụ thị ủy ở nhà đều tham gia trong hội nghị thường vụ thị ủy Bí thư đảng ủy chính pháp lưu liên sương thông báo tình hình cơ bản của vụ bạo động hôm trước ở huyện tĩnh khi Bí thư thị ủy trần anh lộc hiếm khi mắng cho Bí thư huyện ủy huy, chủ tịch huyện tĩnh một trận đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quận huyện Thấy bí thư trần tức giận đến thế Thiệu ủy cũng đưa ra văn bản Yêu cầu các quận huyện tiến hành xâm nhập tìm hiểu Hơn nữa còn phái tổ đôn đốc tới các quận huyện kiểm tra Nếu quận huyện nào không làm tốt Sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu Dù là kẻ ngu Cũng biết lần này thiệu ủy đã hạ quyết tâm có ai mà xảy ra chuyện vào lúc này Coi như mất hết tiền đồ chính trị Vì thế cuộc trình đốn tác phong làm việc Đã diễn đàn trên quy mô lớn ở toàn hoài khánh Tiền Nguyên Huy đúng là không thể ngờ được cao đồng lại nói đó tình hình khó khăn thực tế ở các quận huyện với Trần Anh Lộc và Tổ công tác tỉnh. Đây thực ra là giúp y thoát trách nhiệm. Y vốn nghĩ mình nhất định bị cuộc bạo động ở huyện tỉnh hại thảm. Tiền Nguyên Huy không ngờ hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy. Tổ công tác tỉnh sau khi tìm hiểu đó tình hình cuối cùng chỉ đề nghị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cảnh cáo. Đây là niềm hạnh phúc quá lớn đối với Tiền Nguyên Huy đã nghĩ tới kết quả sâu nhất. Tiền Nguyên Huy trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với việc này như thế nào. Mặc dù Cao Đông và Y không bầu thuẫn nhưng đó chỉ là vì công việc. Nhưng lần này Cao Đông giúp Y nếu như không phải Y giới thiệu và giải thích thì Tiền Nguyên Huy tin mình tuyệt đối không qua cửa. Lai Diệu Tổ và Võ Tử Sam sợ không dễ dàng qua cửa. Điểm này Tiền Nguyên Huy biết từ lần trước Trần Anh Lộc phê bình huyện ủy ủy ban huyện tỉnh thì Y biết bộ máy lãnh đạo huyện ủy này khó thoát thân. Được đó anh Lộc Không ngờ Hoài Khánh còn dùng chiêu này Sao? Đình giấu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tới bao giờ? Ninh Pháp lúc này đang đất vui vẻ Y cười ha hả nói Nếu không phải báo chí lộ ra Thì tôi là bí thư tỉnh ủy cũng không biết Sao? Hoài Khánh định mang tới bất ngờ cho tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh trong hỗ trợ thương mại đó à? Hay Hoài Khánh có ý kiến với tỉnh Từ hạng mục quốc tế hòa tâm? Bí thư nói gì vậy? Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh phụ trách Với toàn tỉnh Cuộc tế Hoa Tâm chọn an đồ là do chính công ty chọn. Hoài Khánh chỉ có chút nuối tiếc chứ không có ý gì khác. Trần Đánh Lộc vội vàng nói. Được rồi, anh cũng đừng có dấu tôi. Hàng mục cuộc tế Hoa Tâm đã là quá khứ. Bây giờ Hoài Khánh có hạng mục này. Sao, đã xác định chưa thế? Trong lòng Ninh Pháp lúc này đang rất hứng phấn. hạng mục này đầu tư vào đâu không quan trọng. Chỉ cần vào an nguyên là đủ. Hơn nữa truyền thông đang đưa tin thì về cơ bản đã xác định. Bây giờ vừa lúc có hỗ trợ thương mại Như vậy An Nguyên sẽ cho thấy được khả năng của mình. Mấy hạng mục xác định sẽ đưa ra ký kết trong hội trợ thương mại khá khó làm cho ninh pháp không vui. Bây giờ nếu hạng mục này có thể mời Phó Thủ tướng Văn đến tham gia lễ ký kết, coi như An Nguyên rất có mặt mũi. Chắc không vấn đề gì, công tác trước đó coi như đã hoàn thành, khu đất cũng đã xác định, chỉ chờ ký kết chính thức. Trần Anh Lộc cũng khá vui vẻ. Y4 lên báo cáo về việc chỉnh đốn hành vi ảnh hưởng lợi ích nông dân Nhưng không ngờ Bí Thư Ninh lại hỏi tiếp việc này Anh Lộc Hạng mục này phải theo thật sát Hạng mục quốc tế Hoa Tâm ở An Nguyên đang tiến triển rất nhanh Vì chứng dịch kinh thiên sinh kia có tác phong làm việc Làm chúng ta về khâm phục Hy vọng hạng mục ở Hoài Khánh cũng được như quốc tế Hoa Tâm Để biến thành một cực trong sự phát triển lĩnh vực hệ thống mạch điện của An Nguyên chúng ta hấp dẫn thêm các công ty liên quan tới An Nguyên Không khách bên trong của Ninh Pháp được bố trí rất đẹp, trên tường treo hai bức tranh sơn thủy đảnh nho nhã. Chính xác mà nói, ngoài mấy vị lãnh đạo tỉnh mật thiết cùng với tiếp khách ở trung ương, các bộ tới thì người cấp dưới như Trần Anh Lộc gần như không thể tới đây, điều này làm Trần Anh Lộc rất bất ngờ nhưng đầy vui vẻ. Bí thư Yên Tâm, cao đông đang chú trọng vào hạng mục này, cậu ta nói chuyện rất hòa hợp với người phụ trách của công ty Hoa Tấn chúng tôi đang định bàn với công ty sẽ ký kết trong hội trợ thương mại lần này nếu không bây giờ chúng tôi đã có thể ký kết trên thực tế hai bên đã trao đổi xong mọi vấn đề mặt ninh pháp chưa bao giờ tốt như hôm nay điều này làm cho trần anh lộc cũng yên tâm hơn nhiều ờm uhm, rất tốt hội trợ thương mại lần này phó thủ tướng đoàn sẽ tới tham gia đây là cuộc triển lãm thành tiệu của an nguyên chúng ta sau hai năm cải cách là tỉnh lớn nhất khu vực trung tây an nguyên chúng ta đừng nhìn phải thể hiện sự vượt trội trong mọi lĩnh vực của mình Điện pháp nhấp ngụm nước nhìn tới làm cho anh Lộc có chút áp lực Hoài Khánh năm nay phát triển có thể nói là ổn định nhưng thiếu điểm sáng Anh Lộc, hạng mục lần này chính là điểm sáng nhưng tôi thấy còn chưa đủ Ở điểm này đảng ủy chính quyền Hoài Khánh cần phải làm thêm nữa Với hoàn cảnh của Hoài Khánh tôi cảm thấy không chỉ dừng ở tình hình hiện nay Không nên cảm thấy thỏa mãn với một hạng mục nhất định Phải đứng ở độ cao mà nhìn nhận vấn đề Lăng Lăng cùng Vĩnh Lượng phát triển cũng rất nhanh, điều kiện ngoài ngoài cánh không kém hai nơi kia, nhưng tại sao không thể vượt qua bọn họ, thậm chí vượt qua Biên Châu cùng Kiến Dương. Trần Anh Lộc khẽ gật đầu, có thể ngồi nói chuyện một mình với bí thư tỉnh ủy chính là điều mà các bí thư thị ủy luôn mơ ước, điều này chính là cơ hội rất tốt đối với mình, mình có thể nói những suy nghĩ ra để lãnh đạo biết mục tiêu của mình, biết chính sách và cách làm của mình. Bí thư, hai năm trước do tình hình thực tế nên tôi tập trung vào ổn định chính trị và duy trì ổn định xã hội, khiến hơi có ngại việc phát triển kinh tế, công tác này chủ yếu do thị trưởng Hà chịu thành phụ trách chính. Trần Danh Lộc biết mình đây là nói thật, Bí thư Ninh không hài lòng với sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh hiện nay, mình cần là để Bí thư Ninh tin mình có năng lực và quyết tâm khiến kinh tế Hoài Khánh bay vọt thì là do nguyên nhân khách quan nên chưa thực hiện được mà thôi. Cục diện Hoài Khánh bây giờ đã thay đổi nhiều, bộ máy coi như đã điều chỉnh xong. Ủy dự định bắt đầu từ năm nay, Đảng ủy chính quyền sẽ tập trung chính vào phát triển kinh tế. Trần Anh Lộc thấy nên pháp, nghe khá chăm chú nên càng cẩn thận nói. Thị ủy, Ủy ban dự định tận dụng khu khai phát xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin, nhất là lĩnh vực hệ thống mạch điện và thu hút đầu tư. Ngoài hàng mục công ty Hoa Tấn, Phó thị trưởng Cao Động cũng đang tích cực liên lạc với vài công ty lớn trong lĩnh vực này của Đài Loan, có lẽ trong tháng này sẽ tới khảo sát khu khai phát Hoài Khánh rất nhanh sẽ có một loạt công ty sản xuất thiết bị điện tử tiến vào ngoài khánh. Thị ủy, ủy ban ngoài khánh ngoài việc phát triển lĩnh vực điện tử cũng đang tích cực phát triển các sản nghiệp trụ cột hiện có của ngoài khánh, cố gắng chấn hưng ngành cơ giới ngoài khánh. Năm ngoái công ty cơ giới An Phú đã mua thành công nhà máy cơ giới. Năm nay nhà máy mới đã được đầu tư xây dựng xong, đã bắt đầu đưa vào sản xuất ngoài ra phó thị trưởng cao đông và phó thị trưởng đặng nhật hiền cũng đang tích cực vận động đưa công ty máy công cụ an nguyên lên thị trường chứng khoán cũng đang tiến vào giai đoạn cuối cùng cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa công ty lên thị trường chứng khoán trần anh lộc không tiếc lời khen cấp dưới trước mặt lãnh đạo cao đông không nói biểu hiện của đặng nhật hiền cũng rất tốt nhất là khi vận động để công ty máy công cụ niêm yết lên thị trường chứng khoán có thể nói phí nhiều công sức phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp dâm vi phong không ngừng khen ngợi đặng nhật hiền Nói Trần Anh Lộc có hai cánh tay giỏi làm kinh tế, các đồng vừa đang dự kiến ở Hoài Khánh, tin tiếng Hoài Khánh nhất định sẽ phát triển cực nhanh. Ninh Pháp cũng chú ý tới điểm này, nó thật bản thân Trần Anh Lộc không giỏi làm kinh tế, nhưng khi Trần Anh Lộc làm thị trưởng thành phố Lam Sơn đã đôn kết được người của chính quyền thành phố, làm cho mấy phố thị trưởng ngưng tụ lại cùng một chỗ, làm cho kinh tế Lam Sơn phát triển nhanh chóng. Trần Anh Lộc này giỏi dùng người hơn nữa cũng trùng lượng, đây là nguyên nhân chính mà Ninh Pháp đưa Trần Đánh Lộc tới Hội Khánh. Ninh Pháp cũng rất nhạy bén khi thấy Trần Đánh Lộc nói đến việc hợp tác với thị trưởng Hà Châu Thành. Ngược lại, dù Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong hay mấy Phó thị trưởng khác đều được nhắc tới, đó cũng là một tín hiệu. ấn tượng về Hà Châu Thành của Ninh Pháp cũng không sâu sắc. Đây là một người quy tắc, cũng không có nhiều điểm xuất sắc, nhưng thường thường loại người có tính cách này lại có rất nhiều trong đội ngũ cán bộ, làm việc lúc nào cũng theo quy củ. Nếu như có thể có thêm một chút cơ duyên và quan hệ thì biết đâu lại khiến con đường làm quan lại càng thêm vững chắc. Chẳng qua theo định pháp thánh thì Hoài Khánh hai ba năm trước thì có thể cần một thị trường như vậy tới để cân bằng, phối hợp. Nhưng giờ thì cần chuyên xét xem ai thích hợp ngồi vào cái vị trí thị trường này hơn. Từ lời của Trần Anh Lộc thì cũng có thể nhìn ra Hà Chiếu Thành chưa phát huy đầy đủ tác dụng của một thị trường ở Hoài Khánh. Ở một thời điểm nào đó thì hắn đúng là một thị trường hợp lệ. Thế nhưng, trải qua sự thay đổi về thế cục thì công tác trung tâm cũng phát sinh biến hóa, Hà Chiếu Thành cũng không thể theo kịp nhịp điệu, hắn có phần tụt hậu rồi. Hà Chiếu Thành chắc chắn không phải là sự lựa chọn thích hợp nhất, nhưng có ai vừa có thể hiệp trợ Trần Ánh Lộc ổn định đại cục hoài khánh mà đồng thời lại có năng lực kéo kinh tế hoài khánh phát triển nhanh liên tục được. Đàm Lộc Phong, Cao Đông hay là điều động một người từ cơ quan trực thuộc tỉnh hoặc kiến dương Biên Châu? Trần Anh Lộc cũng cẩn thận quan sát thân sắc của Ninh Pháp Xem ra Ninh Pháp vẫn khá hài lòng Về ý nghĩ công tác do mình đề xuất Hai ngành công nghiệp điện tử Và cơ giới đã tự bước đi được Bằng hai chân của mình Không thể thiên vị Đồng thời cổ vũ các quận, huyện Có điều kiện để đẩy mạnh kinh tế phát triển Nhất là các xí nghiệp tư nhân Theo mô hình lao động tập trung Giúp sức tạo lập nghề nghiệp Tiếp nhận sức lao động thặng dư ở nông thôn và thành phố Thúc đẩy nông dân tăng thu nhập Nông nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp mạnh, thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại ở ngoại ô và các nghề phụ nông thôn, đôi từ các con đường khác nhau xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân. Khối nông nghiệp này có kém một chút, nhưng làm như thế nào để cải thiện cơ cấu sản xuất công nghiệp, làm thế nào để cải tạo nông nghiệp từ căn bản, làm sao để phát huy được giá trị cao nhất của sức lao động thặng dư của nông dân. Đám mới lần hội nghị công tác liên tịch thị ủy Ủy ban Nhân dân Hoài Khánh thảo luận về ba điểm này, nhưng đều không có được đáp án nào khiến mọi người hài lòng. Cũng có ý kiến, phương hướng tốt, tỉnh như phát triển mô hình lao động tập trung, nhưng trong thời gian ngắn thậm chí là tương đối dài thì đều không thể nhìn ra hiệu quả. Những ý kiến còn lại đều thuộc loại vì cái lợi trước mắt, điển hình, ví như phát triển sản xuất nông sản đặc sắc thì lại chịu ảnh hưởng quá lớn bởi nhân tố thị trường bên ngoài, một khi gặp phải sự thay đổi về kinh tế, khí hậu thì khó khả năng sẽ rơi vào cảnh hai bàn tay trắng, độ rủi ro là rất lớn. Rất nhiều phương diện chính phủ chỉ có thể dẫn dắt mang tính kỹ thuật, không thể can thiệp hành chính. Cái dẫn dắt này cũng có nghĩa là hiệu quả không dễ xuất hiện được. Anh Lộc, tôi thấy tỷ ủy, Ủy ban nhân dân hoảnh khánh các ngành cũng có suy nghĩ riêng, nhưng phải tìm cách để ý tưởng này quan chợt xuống dưới, e là thị ủy, ủy ban nhân dân các ngành phải dục sức đầy mạnh kiến thiết thực ti. Ninh Pháp liền chuyển đề tài. Hai xem văn kiện được phát hàng năm về việc cấm xâm phạm quyền lợi hợp pháp của đồng nhân, nhưng năm nào cũng đều dính phải, lẽ nào thị ủy, ủy ban nhân dân các ngành lại không biết, hay là thị ủy, ủy ban nhân dân không rõ ràng lắm. Tôi thấy đây là ngoài mặt làm ngơ với đúng Đây là vấn đề về việc chấp hành Khi cấp trên phát văn kiện xuống dưới Đều có như là giấy vệ sinh để chùi đít Không ai coi đây là một sự việc Để đến lúc xảy ra vấn đề lớn đối mới học tốc lao vào giải quyết hậu sự Điều này có nguyên nhân do đâu Giọng điệu Ninh Pháp rất ôn hòa Nhưng Trần Anh Lộc lại không hề cảm nhận được điều này Không khí lạnh từ điều hòa Thấm vào sung lưng Càng khiến nắng cảm thấy khó chịu Bí thư Ninh Tôi sẽ nhớ kỹ những điều Ngài nói Sắp tới Hoài Khánh, chúng tôi sẽ bắt tay chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, chừng trị những hành động xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nông dân. Công tác này do đồng chí lập phong chủ trì. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho tác phong của cán bộ chuyển biến trong vòng 3 tháng, để cao việc chấp hành trong các cơ quan đảng chính phủ, làm cho chính lệnh được thông suốt. Trần Anh Lộc cũng suy nghĩ rất nhanh rồi thuận theo ngay tức khắc. Như vậy thì đã tốt, Anh Lộc. Hoài Khánh là trung tâm của an nguyên chúng ta, điều kiện cơ sở rất tốt. Giai đoạn trước do nhiều nguyên nhân đến kinh tế phát triển trì trệ, khiến cho kinh tế toàn phía Tây an nguyên bị sụp đổ, tính rất kỳ vọng vào anh, hy vọng anh có thể dẫn dắt cán bộ quần chúng của Hoài Khánh, xây dựng thời huy hoàng của Hoài Khánh. Tôi rất tán thưởng cách anh mạnh tay trong việc dùng người, tránh ngắn bỏ đuôi dài, dùng người thì không nghi ngờ mà đáng nghi ngờ thì không dùng, là một bí thư thị ủy, mà việc gì không phải tự làm đấy thì đó là kẻ tầm thường sở cấp dưới nổi trội hơn mình thì chứng tỏ năng lực của anh không đủ. bị điểm này thì tôi cảm thấy anh làm đất khá. bí thư thị ủy nắm cái gì? nắm phương hướng, nắm quyết sách, nắm cán bộ. người trước là vĩ mô, người sau là vi mô. vi mô và vĩ mô mà kết hợp được thì anh là một bí thư thị ủy thành công. trần anh lộc nghe xong mà trong lòng cứ xô sục. bí thư tỉnh ủy đánh giá mình cao như thế khiến hắn có cảm giác như kẻ sĩ sẵn sàng chết vì chi kỷ. Khi Trương Diễm Lan đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, thì Trần Anh Lộc đảm nhiệm Phó thị trưởng Thường trực Lâm Sơn, cũng không phải do Trương Diễm Lan xem trọng, cho nên khi năm hoa thiếu chức thị trưởng thì Phó Bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Minh đã đề cử hắn thì lại bị Trương Diễm Lan phản đối vì cho là hắn không am hiểu công tác kinh tế, không thích hợp đảm nhiệm chức thị trưởng, do đó hắn bị gác lại suốt 2 năm. Cho tới khi Trương Diễm Lan rời khỏi vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh đến thành phố Ando làm Bí thư thị ủy, thì hắn mới được lên làm thị trưởng thành phố Lam Sơn và rồi nhanh chóng được ninh pháp điều sang làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. xem ra bí thư đình khá hiểu đó về mình, tuy mình không am hiểu công tác kinh tế nhưng mình có thể sử dụng cán bộ am hiểu công tác kinh tế là được. bí thư đình cảm ơn ngài đã chỉ bảo, tôi xin lấy tính đảng để cam đoan với ngài. sau khi trở về tôi nhất định sẽ làm một bí thư tốt, đoàn kết thị ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố và nghiêm túc lĩnh hội ý đồ của tỉnh ủy, tranh thủ đưa kinh tế Hoài Khánh năm nay lên cao thêm một bậc. Oh, anh Lộc, hiện An Nguyên đang gặp được một cơ hội tốt. Nếu không nắm chắc thì cả anh lẫn tôi đều sẽ trở thành tội nhân lịch sử. Công ty Quốc tế Hòa Tâm và Công ty Khoa học Kỹ thuật Hoa Tấn đã dần dần mở đường cho lĩnh vực hệ thống mạch điện của Hoài Khánh và An Mà Ando và Hoài Khánh đều có ưu thế về tài nguyên ràng dạy nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng như nâng hệ thống điện tử thông tin lên một trình độ cao. Làm sao kế hoạch bố cục khoa học hợp lý để ngành điện tử tiêm tức trở thành ngành sản xuất trụ cột của kinh tế an nguyên chúng ta. Tôi hy vọng Hoài Khánh các anh cũng như Ando đều phải nhận thức và phân tích một cách tỉnh táo. Điều này cũng cần hai nơi phải bắt tay hỗ trợ bù khuyết với nhau, đôi bên cùng hưởng vinh quang. Sau đó Ninh Pháp hỏi về tình hình bộ máy Hoài Khánh một cách tùy ý Trần Anh Lộc cũng nhận nhất, nhất giới thiệu Hắn cảm giác tuy bí thư Ninh không hỏi đo đàng Nhưng làm một bí thư tình nguy như này mà lại muốn tìm hiểu bộ máy thành viên Thì đúng là hiếm gặp Dường như là có ý đồ. Chỉ có điều loại chuyện này cho dù hắn có dự cảm Nhưng cũng không dám suy đoán bừa. Dù sao bộ máy Hoài Khánh mới được thành lập cách đây không lâu Nếu nói muốn điều chỉnh thì có vẻ hơi sớm một chút vừa bước ra khỏi văn phòng của Tĩnh thì Cao Đông vừa cân nhắc hà nghĩa trong lời của Qua Tĩnh bộ máy hoài cánh có khả năng sẽ động ai muốn động động như thế nào mình đã sao chỉ có điều do Qua Tĩnh vội vàng đi học nên nói không đo đạc chỉ có điều ý tứ lộ ra lại làm cho tim Cao Đông đập thình thịch đầu óc cứ ngâm nghĩ về cái tin tức bất thiên linh này nên lúc xuống lầu chỉ vừa cắm đầu bước nhanh không ngờ vừa tới khúc đế thì lập tức va phải một người Sự cao đồng khoảng như thế nào chứ? Mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, cũng chỉ trong giây mắt, người kia đang đi lên vừa động vài lập tức lăn ngược xuống. Cả đồng cả kinh bội văng bao cặp ra xuống rồi thò tay túm lấy cô gái đang lăn liên tục xuống dưới. Vậy mà không ngờ, chỉ kịp nắm được váy của đối phương, xẹt một cái, nửa chiếc váy bị xé toạc ra, cô gái cũng không hề dừng lại mà ngã ngửa xuống, cặp đùi trắng như bạch ngọc lộ hẳn ra ngoài, ngay cả một cái quần lót màu tím cũng mờ mờ đập vào mắt cao đồng. A Cô gái cúi nén cúi đầu, mưa cháo che phần váy bị rách vừa cú đứng dậy. Cả đám thế đầu mình to như cái đấu, mỗi văng chạy quanh xuống định đâm đối phương dậy, lúc này cô gái kia đã nước mắt vòng quanh đang định hét lớn tức giận. Khi anh bắt hai người gặp nhau thì đều ngẩn ra. Là anh? Ô, Cao Thiên, xin lỗi, là tôi không tốt, rất xin lỗi cô. Cả đám vừa liên tục xin lỗi, vừa nhìn xung quanh, may là lúc này không có người nào đi cầu thang bộ mà đều đi thang máy, đây cũng là nguyên do hai người vô tình đụng nhau. Cao Thiền đau đến nghiến cả răng, được một lúc thì không thể nhịn được mà ướt cả nước mắt, khóc cũng không hoàn toàn vì đau đớn mà vì chiếc mặt một người đàn ông mà mình lại ngã trúng vó, váy thì bị xé rách một nửa, nội thất bên trong bất ngờ lộ ra nên xấu hổ không chịu nổi, do đó cô vừa tức vừa thẹn nên bật khóc đứng đứng. Anh đi đứng kiểu gì thế, sao ngay cả đường mà cũng không chịu nhìn sao? cao tiền theo bản năng ngồi sồn xuống rồi ngẩng đầu lên nước nở nói thực sự là xấu hổ quá do tôi mải nghĩ nên không chú ý tới cũng có người đi cầu thang bộ giống như mình lỗi của tôi lỗi của tôi chân cô không bị sao chứ nhờ ánh sáng lên cầu đồng thấy chỗ đầu gối của đối phương bị sứt một vết to máu cũng đã từ từ xuất hiện nhìn qua đúng là có phần ghê người anh nói gì Cao Thiền được Cao Đông nhắc nhở Thì mới cảm giác được cơn đau rát từ đầu gối Vừa cu xuống nhìn Thì ngoài chỗ đầu gối bị sức một vết to Thì ngay cả bên đùi trái cũng bị gờ gạch rạch Một vết máu khá to Máu đã dần ứa thành vệt Thấy Cao Thiền khóc sướt mướt Cao Đông biết rằng lần này mình gặp khiên tói Nếu không thì để tôi đưa cô tới bệnh viện khám một chút Để bác sĩ xem có vấn đề gì hay không Không có vấn đề gì cũng phải băng bó lại Tôi đi thế nào bây giờ Anh đã xé hỏng váy của tôi rồi Thì tôi sao dám ra ngoài gặp người khác Cao Thiền vừa nói xong Thì mới cảm thấy lời này có phần mập mờ Nên mặt lập tức đỏ bừng lên Cả đồng thì lại không chú ý nhậu như vậy Hắn chỉ cảm giác sau mình lại su sẹo như vậy Ngay cả đi đường mà cũng có thể đụng vào người khác Mà đã tới lại Còn là người mán tuyệt đối không muốn tiếp xúc Chẳng qua váy của đối phương bị như vậy Đúng là do tay chân mình vụn về Chất liệu cái váy lại không quá chắc Chỉ vừa kéo một cái Và đã bị toạc thành hai nửa Hạ Đồng liếc nhìn Thất Văn Năng, một nửa cái váy của cô bị rách toạc khiến gần nửa bên mông vừa đùi đều lộ ra ngoài cả. Tỷ Cao Thiên đã cố sức che lại, nhưng do khác biệt về góc nhìn nên cô cũng không phát hiện ra nửa mông trái của mình lại lọt vào mắt Hạ Đồng. "Tôi sẽ lái xe tới dưới lầu đổi quần lên tầng xem luôn, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra và tiện thể tìm một cửa hàng quần áo mua cho cô một cái váy khác thế nào?" Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, Hạ Đồng cũng không thoát được trách nhiệm nên phải giải quyết. Chứ nếu còn dư dư ở chỗ này rồi bị người khác thấy thì sẽ khó ăn nói. Nhất là nếu để Cao Chi Minh thấy thì có khi lại cho đằng mình quê đối con gái hắn thì toi. Cao tiền cũng hiểu chỉ còn cách như vậy. Hơn đứa đầu gối cũng đang rất đau nên liền gật đầu đáp ứng. Cao Đồng lái xe đến dưới lầu một cách lén lút. Ngó trước ngó sau thấy xung quanh không có người. Liền lao vút xuống xe đỡ Cao tiền đang khập kiễn núp sau cánh cửa lên xe. Sau đó hắn đạp cái hết cỡ thoát khỏi hiện trường. Tất cả động tác đều nhanh nhẹn giống như kẻ trộm, phản ứng linh hoạt giống như hồi còn đờ đồn công an năm nào. Tìm kiếm trên đường Ando hồi lâu mới tìm được một cửa hàng trang phục, nhưng chân cao tiền cũng đau đớn nên Cao Đông đành phải mua một cái váy độ để cao tiền thành nhanh trên xe. Mặc dù không gian trong xe cũng lớn, nhưng Cao Đông sao dám ngồi trong xe, sau khi cao tiền thay váy xong thì mới tìm đi một bệnh viện ven đường. Rất dĩu, cao tiền thập giếng vào chụp X quang, cũng may là xương cốt không bị sao cả mà chỉ bị thương ngoài da và cơ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được Không muốn về nhà Không muốn về nhà thì cô định đi đâu Cả đồng nhú mày cảnh giác Cô bé này muốn làm gì Thời tiết nóng bức như vậy mà về nhà Thì chỉ có ngồi xem tivi thôi Cao tiền nói với vẻ chán nhán Không phải đều do anh sao Nếu tôi không bị thương Thì tôi còn đi bơi được Giờ tôi làm sao bây giờ Chỉ có thể ngồi ở nhà Ngay cả tắm cũng không xong Cả đồng không biết nên khóc hay cười Cô gái này hình như cứ dính vào mình Mình với cô bé này cũng chưa quen thân lắm Mình cũng còn có chuyện Nhưng nếu bỏ lại đối phương trong tình cảnh này Thì không được Nói chỗ cùng thì người ta bị thương cũng là do mình mà Với cô muốn đi tới chỗ nào Tôi đưa cô đi Tôi còn có chuyện nên không có nhiều thời gian ở bên cô được Cả đồng gãi đầu Ờ tôi biết anh là phó thị trường Là người bận rộn Được rồi anh cứ vứt tôi ở chỗ này Tôi tự đi được Sắc mặt cao tiền lập tức trở nên lạnh lẽo Cơ Đông thở dài một tiếng, biết đó chuyện này mình phải giải quyết rất điểm rồi. Sao mình lại có duyên với người nhà đường cẩn như vậy? Đến huyện tĩnh nghiên cứu mà cũng gặp phải chuyện như vậy. Đến ban thủ chức cán bộ một chuyến mà cũng bao phải khiến cô gái này bị thương, để chẳng lẽ là thiên ý? Ngày hôm sau, Cơ Đông lại gặp Qua tĩnh. Chủ yếu của cậu là kinh nghiệm, làm chức phó giám đốc sở trong thời gian ngắn. Hơn nữa cậu từ cấp huyện lên cấp sở càng ngắn hơn, tuổi mới ba Vì thế ở điểm này tôi sợ sẽ bị vướng ở bên Bí Thư Yến. qua tĩnh cười nói. Ngày hè mà ăn canh cá chua quy trầu xếp tiện giải nhiệt. hơn nữa cao đông này cũng cẩn thận biết mình không thích ăn cay nên chuẩn bị canh chua. Cao đông này cũng có cái miệng ăn ngon. Ở thành phố Andô có chỗ nào ăn ngon đều bị hắn biết. Chẳng qua qua tĩnh cũng khá thích khi ngồi nói chuyện với cao đông. Cô giờ có quan đệ rất tốt với cao đông. Chừng ban qua. Chỉ nói tôi tuổi còn trẻ một chút thì tôi thừa nhận những kinh nghiệm thì không phải, tôi số gì tôi cũng đi từng bước từ cơ sở lên, không phải có kinh nghiệm hơn người từ trên xuống sao? Cao Đông cười nói. Cao Đông, chú có phải đang đá đẻo anh không? Vương Phủ Mỹ bỏ đũa xuống, lau mồ hôi trên trán rồi nói. Chừng văn qua, chỉ đang khuyết điểm của cậu để cậu phải tỉnh táo, bởi mà cậu còn đâm vào chỗ đau của anh, giẫm vào đầu anh là cậu có thể lên sao? Hà hà, để là anh tự chụp mũ cho mình, em không có nói anh mà. Em thấy chỉ tiêu kinh tế Thiên Châu năm nay Lên rõ ràng Trong hội nghị kinh tế lần trước Chủ tịch Tần còn khen Thiên Châu năm nay có nhiều khởi sắc Cao Đông nói Sao có phải em nên định anh vài câu trước mặt trường ban qua Thì anh mới thoải mái không Được rồi Cao Đông Chờ cậu ngồi lên vị trí như Bí Thư Ninh khen Thì tôi còn vui Bây giờ cậu lo cho mình đi Vương Phủ Mỹ không thèm để ý tới hắn Mà người đã nhiều lần ngồi ăn với nhau Vương phủ Mỹ mặc dù từ trên tỉnh xuống nhưng coi như là nhân vật kiên định, mặc dù lúc đầu y có chút va chạm với Mục Cương, nhưng đây là do lúc mới vào chưa quen thuộc, bộ máy thiên châu năm nay đoàn kết hơn nhiều. Mục Cương và Vương phủ Mỹ phối hợp với nhau cũng khiến cho kinh tế thiên châu phát triển tốt đẹp. Qua tình có ấn tượng tốt đối với Cao Đông, đều không hoàn toàn vì hắn giúp chị mua nhà cho con gái ở Bắc Kinh, mà là qua tình thấy người này biết cách đối nhân xử thế biết nặng nhẹ đúng mực. Các đồng khác, các cán bộ trẻ tuổi khác, nhiều người luôn kiêu căng, lại có người ra vẻ thâm trầm, nghĩ như vậy là thành thục, nhưng lại không ý tới cán bộ trẻ tuổi quan trọng nhất là khí thế, sự tiến thủ mà Cao Đông không có loại người kia. Người trẻ tuổi muốn phát triển đó là điều rất bình thường, ai chẳng muốn leo lên vị trí quan trọng hơn. Bây giờ bộ máy hoài Khánh sẽ động, Cao Đông cũng là một trong các ứng biên, chẳng qua Cao Đông hơi kém so với mấy ứng biên khác. Cao Đông Tôi thấy cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cậu còn trẻ. Con đường phía trước còn dài. 30 tuổi đã lên vị trí này có thể nó là duy nhất trong tỉnh. Còn chưa thấy đủ sao? Quả tỉnh nói. Cái làm của cậu thì cuối cùng sẽ là của cậu. Trên tỉnh cũng phải cân nhắc tình hình thực tế của Hoài Khánh. Ngoài ra chỉ giờ cũng cần nói ý kiến của Trần Anh Lộc. trưởng ban qua tôi biết mình được như thế này là quá cao. Tôi cũng thấy đủ. Chẳng qua tôi có chút nuối tiếc. Hoài Khánh bây giờ đang đứng ở thời kỳ rất quan trọng. Công ty Hòa Tân tiến vào khu phát Hoài Khánh sẽ khiến ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh phát triển mạnh, mà mấy công ty lớn của Hoài Khánh cũng đang dần hồi phục. Tôi đã cùng sở tài chính bàn với nhau năm nay sẽ cho mấy công ty vay tiền giúp mấy công ty cải tiến kỹ thuật như vậy có thể khiến mở rộng thị trường thay cho sản phẩm nhập khẩu. Hơn nữa công ty máy cung cụ bây giờ cũng đang chuẩn bị niêm yết lên thị trường chứng khoán có lẽ nhanh nhất sang năm là xong có thể nói hoài khánh chúng tôi sắp tiến vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế tốc độ cao nếu nắm bắt cơ hội này thật tốt thì vị trí của hoài khánh trong kinh tế toàn tỉnh sẽ tăng nhiều qua tính lặng lặng nghe cao đông nói vương phủ mỹ cũng không lên tiếng gì vì đừng nhìn biết ý đồ của cao đông chẳng qua chuyện này vương phủ mỹ không thể giúp được gì cho cao đông thậm chí có thể nói chuyện này vương phủ mỹ chỉ có quyền đề cử mà thôi thị trường bí thư các thành phố thì xã hầu hết phải do bí thư tỉnh ủy chủ tịch tỉnh bàn với nhau Ngay cả phó bí thư phụ trách công tác tổ chức Cũng không có nhiều quyền quyết định Ba người ăn khá ngon miệng Vương Phủ Mỹ ăn xong liền đi Ý biết Cao Đông và qua tính có chuyện cần bàn. Cao Đông Tôi bây giờ còn chưa rõ ý của bí thư Ninh Nhưng có một điều khẳng định Hà Châu Thành không thể ở hoài khách này nữa Tháng 7 này Trường đảng Tình sẽ có một lớp tập huấn Dành cho cán bộ cấp giám đốc sở Tôi đoán Hà Châu Thành sẽ tham gia Như vậy do ai chủ trì công việc là rất quan trọng Mà biểu hiện trong giai đoạn này cũng quan trọng Cho nên có nhiều biến số Tôi chỉ có thể cố gắng giúp cậu Nhưng chuyện này tôi không thể quyết định Quả Tĩnh nói khá thẳng Đàm Lộc Phong có lẽ cũng đang hoạt động Tôi thấy Bí Thư Yến đánh giá khá cao Đàm Lộc Phong Thời gian trước trong hội nghị công tác tổ chức Bí Thư Yến còn đề cập Khi phân công Bí Thư thị trường cần phải thận trọng Phải có tố chất chính trị tốt Kinh nghiệm công tác phong phú Cả đồng lặng lẽ gật đầu Qua tính có thể nói như vậy đã là hết khả năng cho phép. đúng như chị nói, có một số việc làm hết sức là đủ. Với sức ảnh hưởng của qua tính trước mặt ninh pháp, cao đông tin rằng qua tính nhất định sẽ đi cử mình với ninh pháp. nhưng thái độ của ninh pháp bây giờ vẫn chưa rõ ràng. mình nếu mạo muội bảo thái chân dương ra mặt, có lẽ còn tạo tác dụng vụ, không chừng lại để ninh pháp thêm bình quá thảm. cao đông không muốn bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh có ấn tượng không tốt về mình. Hắn muốn dùng biểu hiện trong công việc mà chinh phục sự tán thành của lãnh đạo. Tôi tuyên bố hội chợ thương mại khu vực trung tây lần thứ tư bắt đầu. Theo tiếng nói của Phó Thủ tướng Văn, hàng ngàn hàng vạn quả bóng bay được bay lên, buổi diễn nghệ thuật chào mừng được diễn ra. An Nhiên đi cùng Phó Chủ tịch tỉnh Dương Vi Phong tới thăm khu triển lãm của Hoàng Khánh, tổng tác thương mại do An Nhiên phụ trách nhưng bằng thu đầu tư lại của cao đồng vì thế lần này do hai người cùng vụ trách chủ tịch nhâm ngài xem bố trí trong gian hàng này hoài khánh chúng tôi chủ yếu thể hiện ưu thế của mình hoài khánh có hoàn cảnh tự nhiên nổi tiếng cả nước hơn nữa còn nổi tiếng về ngành sản xuất cơ giới chế tạo cho nên tôi cùng thị trường cao đã bàn chủ yếu lộ ra hai ưu thế này của hoài khánh hấp dẫn các nhà đầu tư ngài xem đây là địa giới thiệu về khu khai phát hoài khánh An Nhân cũng tốn không ít tâm tư cho hội chợ thương mại lần này. Cô và Cao Đông bàn qua rất nhiều lần. Theo An Nhân thấy, phương diện trụ cột của Hoài Cánh không kém các thành phố thị xã khác. Thiếu chính là mấy năm nay cục diện chính trị không ổn định, ngành cơ giới kém phát triển khiến cho việc thu hút đầu tư chậm chạp. Khó khăn lắm mới tới hạng mục quốc tế hòa tâm to như vậy thì lại bị Ando cướp. Cho nên khi bố trí gian hàng, An Nhân liền cố ý tránh nằm cùng chỗ với Ando. Nhưng Bì Phong gật đầu. Phải nói ra nàng bố trí rất tốt, mùa tỏ đó ưu thế hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh, cũng thể hiện trụ cột ngành công nghiệp cơ giới của Hoài Khánh. Nhà máy cơ giới mặc dù đã được cơ giới ăn bố thu mua, nhưng cái tên vẫn được giữ lại, mấy công ty khác tuy suy yếu nhưng vẫn còn có tiếng tăm. Tiểu An, hội nghị lần này có thể nói vượt qua mấy lần trước nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đến hỗ trợ thương mại năm nay ít liên nhiều nhà đầu tư Âu Mỹ, mà nhà đầu tư Đài Loan cũng giảm đi nhiều. Như vậy Hoài Khánh xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin thì đã có chuẩn bị gì về mảng này? An Nhiên hơi phục Cao Đông Trước đó Cao Đông đã nói tới việc này Nói Phó Chủ tịch Nhâm Vi Phong quan tâm tới sự phát triển của Hoài Khánh nhất định sẽ tới thủy sát gian hàng của Hoài Khánh hơn nữa sẽ hỏi vài vấn đề Vì thế cũng đã yêu cầu bố trí gian hàng chú đáo thể hiện hết ưu thế của Hoài Khánh đồng thời cũng phải chuẩn bị mấy câu hỏi để lãnh đạo trả lời sẽ không bị động Đến khi Tùy Dương và mấy vị khách rời đi Cao Đông vẫn suy nghĩ việc Phó Thủ tướng Văn có thể cùng Ninh Pháp Ứng Đông Liêu đi thăm mấy gian hàng triển lãm không Theo lý thuyết Buổi sáng các lãnh đạo sẽ làm nhiệm vụ đón tiếp Phó Thủ tướng Văn không nói Nhưng Ninh Pháp và Ứng Đông Liêu Nhất định sẽ rất bận Khu vực Trung Tây có nhiều lãnh đạo chủ yếu Đảng ủy, chính quyền đến như vậy Bọn đạo còn không tiếp sao Tổng hợp lại Cao cả Đông cảm thấy Phó Thủ tướng Văn Chưa chắc đã xuống nên có chút nuối tiếc Buổi diễn văn nghệ đã kết thúc, các nhà đầu tư cũng bắt đầu vào các gian hàng để xem. Thi thoảng lại thấy mấy người nước ngoài tao lớn đi tới, có người nước ngoài vừa nhìn là biết không phải nhà đầu tư mà là khách du lịch hay tới mấy nơi bán đặc sản, cầm lên nhìn ngợi. "Thị trưởng Cao, sao lại ngồi một mình ở đây?" Cờ Đồng nghe giọng quen tai, liền xoay người lại thì thấy đúng là người quen. Trầm qua đây là người mang tới không ít thua trò cho hắn, đương nhiên đó đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa lựa chọn của đối phương đã sang suốt Nên Cao Đông không thể nói gì Trương Thiên Sinh Hôm nay sao lại có húng thú tới xem hội chợ vậy Cao Đông cười cười đứng lên đưa tay bắt tay đối phương Quốc tế hòa Tâm chẳng lẽ còn chuẩn bị đầu tư hàng mục nào nữa Với ngày không được quên hoài khánh chúng tôi đó Hà hà thị trường cao sao vẫn còn nghĩ tới việc này Hướng ngôn hoa không phải đã xác định hoài khánh đổi sao Vậy mà vẫn còn ghi hận trong lòng với công ty tôi ư Trương Nhật Kinh cười cười nhìn gian hàng của Hoài Khánh và nói: Thị trường cao bố trí của Hoài Khánh khác mấy chỗ khác. Sao toàn dưới tiểu hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn của Hoài Khánh vậy? Sao không dưới tiểu sự phát triển kinh tế thế? Hà hà, Trương Thiên Sinh, khu triển lãm chỉ có từng này. Tôi cảm thấy phải đưa đều hấp dẫn nhất của Hoài Khánh ra trước mặt mọi người. Về phần phát triển kinh tế và phương diện trụ cột thì tôi nghĩ chỉ bằng mấy bức ảnh hoặc mấy câu nói thì có làm nhà đầu tư tin tưởng tốt nhất là mời khách quan tú đi khảo sát thực địa. cờ đồng một bên mời trương diệt kinh vào ngồi, một bên nói tiểu sợ, băng chào của huyện thanh bình lên đón cho khách quý, trương thiên sinh mấy vị là, ô cậu thấy tôi đó, tôi thấy cậu nên vui quá mà quên giới thiệu bạn, lại đây tôi giới thiệu một chút, vị là la thiên sinh của công ty nhân bảo, đây là tần thiên sinh của công ty đại chúng. Trần Thiên Duyên của công ty Tinh Anh, bọn đều là bạn bên Đài Loan của tôi. Lần này muốn đến xem tình hình xây dựng của công ty tôi tại Ando nên thuận tiện tôi xem hội trợ. Trương Diệt Kinh có quan hệ khá động bên Đài Loan, y đột nhiên tiến vào Trung Quốc, sau đó công ty Hòa Tấn cũng tiến theo đã khiến không ít công ty điện tử Đài Loan chú ý tới xu thế này. Vì thế lần này có hội trợ thương mại ở tỉnh An Nguyên khiến các nhà đầu tư Đài Loan tổ chức thành đoàn tới xem xét tình hình. Mặt cờ đồng sáng lên. Nhấn bảo là công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất máy vi tính Đài Loan, mà công ty Đại Chúng cũng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử. Về phần công ty tinh anh đó là công ty lớn về ngành thông tin của Đài Loan. Mới công ty này đột nhiên đến tham gia hội chợ thương mại làm cao đông người tới điều khác lạ. Ha, ha chào mừng chào mừng Trương Thiên Sinh. Đài Loan và Đại Lục là một nhà, bây giờ hai bên hợp tác kinh tế càng lúc càng dày đặc, quan hệ mật thiết. Đài Loan có tài chính và kỹ thuật, nội địa có thị trường và con người. Cơ hội hợp tác của hai bên càng nhiều. An Nguyên nằm ở trung tâm Trung Quốc là tỉnh lớn nhất về kinh tế của khu vực Trung Tây. Chúng tôi cũng hoan nghênh các vị khách Đài Loan tới tỉnh An Nguyên khảo sát. Cả đồng cười nói. Mời mọi người uống trà thanh châm nổi tiếng của Hoài Khánh. Đây là trà được trồng ở khu vực đồi núi cao trên 850m so với mực nước biển, sơ chế với phương pháp thủ công. Cả đồng rất khôn khéo chuyển sang ngành nghề của Hoài Khánh, xào rượu khiêu khích đối phương chú ý. Ờ đúng là rất được Trương Dịch Kinh nhấp một ngụm Cẩn thận thưởng thức rồi gật đầu Tươi mát thấm lòng người Làm người ta tỉnh táo Mấy người đàn loan kia cũng đều gật đầu đồng ý Cả đồng thấy thế thì khá vui vẻ Giống như được người khen vậy Thị trường cao Hoài cánh lần này ngoài ký hợp đồng với công ty hòa tấn ra Thì còn có nghĩ con đường nào khác không Trương Dịch Kinh không đi vòng vo quá nhiều Chỉ một hai câu đã về chủ đề chính Tôi nghe nói trên tỉnh muốn tạo hành lang ngành sản xuất điện tử thông tin An Hoài Khánh. Bây giờ bên An đang tích cực chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp phần mềm lớn nhất nội địa. Bên Hoài Khánh chẳng lẽ không có suy nghĩ về việc này? Trương Thiên Sinh, tôi cũng nghe nói tới việc này. Khu công nghiệp phần mềm của An thực ra đã nói từ lâu, không phải đề tài gì mới, nhưng mãi vẫn chưa áp dụng vào thực tế. Thành lập hành lang ngành điện tử thông tin. Cũng mới được đưa ra khi quốc tế Hòa Tâm chính thức đầu tư vào Ando cùng với việc công ty Hòa Tân đầu tư vào Hoài Khánh Cả đồng biết chưa giật kinh đây là muốn thử mình Cũng buồn hắn thay mặt giới thiệu Ando vào Hoài Khánh Hắn đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội này Đối với Ando thì đây là nằm ở trung tâm khu vực Trung Tây Tiếp giáp Nam Bắc cũng là trung tâm tài chính, văn hóa, giao thông của khu vực Trung Tây Lan động ra cả thị trường nội địa động lớn Hơn nữa còn có tài nguyên khoa học đào tạo mà các tỉnh xung quanh không thể so sánh. Có không ít trường đại học nổi tiếng cả nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thông tin. Có thể nói phát triển ngành phần mềm ở tỉnh An Nguyên là có ưu thế trời ban. Ở đêm này Hoài Khánh chúng tôi có thể nói là không sánh bằng. Trương Diệt Kinh và mấy vị khách nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Những chính xác mà nói Ando thích hợp phát triển ngành phần mềm, Hoài Khánh lại thích hợp phát triển phần cứng hơn cả. Trong khi phát triển ngành điện tử thông tin thì Hoài Khánh cũng có ưu thế của mình. Hoài Khánh chúng tôi có hoàn cảnh tự nhiên đứng đầu cả tỉnh, thậm chí cả nước, có tài nguyên lao động phong phú. Hơn nữa Hoài Khánh cũng chuẩn bị xúc tiến việc hợp tác giữa công ty và nhà trường, tăng cường tập huấn cho nhân viên các công ty, cung cấp đủ lao động có trình độ cho sự phát triển của ngành điện tử thông tin Hoài Khánh. Ca đồng nói lời này là mọi người phải chú tâm, đối với ngành điện tử thông tin mà nói thì lao động lành nghề chính là vấn đề quan trọng nhất, phải có lao động lành nghề thì mới có lợi lớn hơn nữa. Mà bồi dưỡng được lao động lành nghề thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu Hoài Khánh thực sự có thể chủ động đi trước một bước trong việc này thì cho dù là ở mức độ cơ bản nhất cũng đã giúp ích rất nhiều cho các công ty. Khu khai phát Hoài Khánh chúng tôi sau một lần quy hoạch lại đã khiến quy mô mở rộng lên nhiều, chúng tôi cũng đã quy hoạch khu đất dành cho khu công nghiệp điện tử. Cao Đồng đang nói cười vui vẻ thì thấy mấy người trông giật kinh đều đứng lên, hắn vội vàng nhìn lại thì thấy một đám người từ ngoài đi vào. Người đi trên cùng đang nở nụ cười với tay chào các vị khách. Phó Thủ tướng Văn, Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch ứng. Cả đồng vừa mừng vừa sợ lại có chút lo lắng. Hắn không ngờ lãnh đạo không một tiếng động tới gian hàng của Hoài Khánh. Mừng là vừa nãy mình khoe khoang không bị lãnh đạo nghe thấy. Nghe thấy không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào. Phó Thủ tướng Văn, Bí Thư Ninh, Chủ tịch ứng. Trưng Giật Kinh cũng có chút kinh ngạc. Ở đây gặp lãnh đạo quốc gia Trung Quốc. Làm người Đài Loan đương nhiên bỏ nọ bị kích động. Bình này chính là Trưng Thiên Sinh vậy không? Tôi nghe danh của ngài đã lâu, sau hang mục vừa an đô tiến triển thế nào, có thuận lợi không? Phó Thủ tướng Văn nhiệt tình và thân thiết nói. Cô gặp khó khăn gì không? Cảm ơn Phó Thủ tướng Văn, hang mục tiến triển rất thuận lợi, Trưng Thịnh và thành phố rất ủng hộ. Trưng Dật Kinh cười cười gật đầu, đưa hai tay ra bắt tay Phó Thủ tướng Văn. Mấy vị này đều là người Đài Loan, chúng mong mọi người đến tham gia hội chợ thương mại khu vực Trung Tây. Đài Loan và Đại lục là người một nhà, máu mủ tình thân, mặc dù cách biển nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nơi. Kinh tế Đại lục đang phát triển nhanh, thị trường rộng lớn, chúng tôi nhiệt tình chào đón nhà đầu tư Đài Loan đến Đại lục đầu tư, gây dựng sự nghiệp. Phó Thủ tướng Văn vừa ung dung nhưng không thiếu phần thân thiện, rất có sức hiệu triệu. Cả đồng hai năm trước lúc ẩn linh lăng đã từng gặp Phó Thủ tướng Văn, chẳng qua khi đó mọi người dồn tâm tư vào cứu nạn. Hàn Cung không biết Phó Thủ tướng Văn có ấn tượng gì về mình hay không. Tiểu Cao phải không? Chúng ta đã gặp nhau ba lần thì phải. Phó Thủ tướng Văn quay đầu lại nói với Ninh Pháp. Hai lần trước Tiểu Cao còn làm việc ở Ninh Lăng phải không? Sao? Đến Hoài Khánh Ngư? Ninh Pháp bụi vàng dưới Tiểu Cao Đông đã điều tới hoài khánh làm Phó Thị trường thường trực. Phó Thủ tướng Văn không quá để ý mà chỉ cười cười nói. Tiểu Cao, tôi lúc ở bên kia đã cùng biết Thư Ninh Chủ tịch ứng nghe được cậu khen Hoài Khánh có điều kiện tốt như thế nào. Sao? Việc thu hút đầu tư năm nay lại đạt được đột phá chứ? Phó Thủ tướng Văn, Hoài Khánh chúng tôi năm nay phát triển với xu thế tốt. Công tác thu hút đầu tư đạt được hiệu quả khá cao. Công ty Hòa Tân đã quyết định đầu tư 1,6 tỷ đô vào khu khai phát Hoài Khánh, xây dựng 8 dây chuyền sản xuất. Đến giai đoạn thứ 2 sẽ xây dựng thêm 1 dây chuyền sản xuất. Đến giai đoạn thứ 3 sẽ thành 12 dây chuyền sản xuất. Có lẽ sau một năm rưỡi, sẽ có dây truyền sản xuất đầu tiên đi vào hoạt động. Cao đồng rất tự tin. Theo công ty Hòa Tân Tiến bào Hoài Khánh, còn có thể có một loại công ty trong lĩnh vực hệ thống mạch điện và điện tử thông tin tiến bào. Hoài Khánh sẽ cùng Ando tạo dựng hành lang ngành điện tử thông tin Ando Hoài Khánh. Đất của chi khí, tiểu cao, tôi vừa nãy ở bên nghe được câu giới thiệu Hoài Khánh của lịch sử văn hóa, nhân văn và hoàn cảnh tự nhiên trời bàn. Sao, giới thiệu mọi người ở đây một chút được chứ? Phó thủ tướng Văn hăng hái dừng lại Thấy lãnh đạo tỉnh và phó thủ tướng Văn đến Mấy cô gái có chút khẩn trương Cả đồng thế thế thì rất lo lắng Hắn mà một mình ra trận sẽ không thích hợp Tiểu đơn lúc này cũng có chút khẩn trương Đứng trong mấy cô gái Nhìn lãnh đạo hỏi khiến cho thị trường cao Cũng có chút đủ trẻ Điều này làm tiểu đơn thoáng yên tâm hơn Không phải chỉ một mình mình có chút khẩn trương Dù sao trước kia có ai được tiếp xúc gần Với lãnh đạo quốc gia như vậy Nhìn mấy người đàn đồng Mặc âu phục tai nghe Ánh mắt sắc bén kia thì nhất định là bảo vệ ở trung ương thôi. Tiểu đơn hơi tò mò, cố nhìn quanh rồi đột nhiên nghe thấy phó thủ tướng Văn nghe nói muốn nghe giữ triệu về Hoài Khánh. Mấy chị em đi cùng đều lo lắng nhìn nhau, không dám đi lên. Thị trưởng Cao lại gấp tư độ xoa tay vào nhau, nhìn quanh không biết có phải tìm mình không. Tiểu đơn đột nhiên có chút tự hào, vừa nãy giám đốc tùy cũng đến, những đâu có khen gì mình. Thế không thể đồn đầy, bí thư Ninh cùng chủ tịch ứng đều nhìn mình, khiến cao đồng bất đắc dĩ. Đình tự mình đã trận Nhưng tiểu đơn lại đứng ra Phó thủ tương văn Tôi xin giới thiệu với ngài và các vị khách Về lịch sử nhân văn hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh Nếu nói có gì không tốt Thì mong các vị lãnh đạo và các vị khách phê bình Tốt, cô bé Chúng tôi đều đang chú tâm lắng nghe Phó thủ tương văn quay đầu lại nói Bí thư Ninh Chủ tịch Đông Lưu Tôi thấy lần này An Nguyên chuẩn bị rất chú đáo An Đô thì hiện đó mình là trung tâm tài chính, kinh tế của khu vực Trung Tây. Bên hoài cánh lại chú trọng giới thiệu về hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn. An Nguyên đúng là trăm hoa đua nở. Tiểu đơn nói với giọng phổ thông làm cao đông, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hắn sợ cô gái này nói với giọng thượng hải thì đúng là thanh trò cười. Cũng may là lúc trước đã tập huấn 2 tháng nên tiểu đơn cũng đã tìm hiểu đó về điều kiện ở hoài cánh. Mấy cô gái khác thấy tiểu đơn đứng ra được nên cũng bạo gan hơn mà đi ra nói chuyện. Điều này làm cho các vị lãnh đạo cười cười gật đầu hài lòng mãi cho đến khi đoàn người phó thủ tướng văn đời đi Cao đông có thể cảm nhận Áo trong người của mình ướt đẫm mồ hôi Dung như mới đánh nhau to vậy Nếu là bình thường cao đông cũng không mất tự nhiên như vậy Nhưng nghĩ tới việc này sẽ ảnh hưởng tới Cảm nhận của bí thư đinh với mình Thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc Điều chỉnh bộ máy hoài khánh không lâu sau đây Hắn liền cảm thấy khẩn trương Xem ra nếu nói mình không muốn tiến lên là nói dối Nếu như vậy thì mình đã không sợ đầu sợ đuôi Phó Thủ tướng Văn Trước rời đi cũng đã chụp ảnh với nhân viên Đoàn Hoài Khánh Điều này làm các cô gái nhảy nhót vui mừng một lúc lâu Hai người ninh pháp mặc dù không nói gì Nhưng có thể nhìn ra bọn họ rất hài lòng với bố trí của Hoài Khánh Đã làm Phó Thủ tướng Văn khen ngợi Cao đồng cũng nhận ra ánh mắt của Chủ tịch ứng nhìn mình với sự hài lòng Ứng đồng đồng lưu đã khen việc Hoài Khánh cố gắng thể hiện hoàn cảnh tự nhiên nhân văn của thị xã, lúc đi còn nói vài câu yêu cầu thị ủy, ủy ban Hoài Khánh có thể khiến mọi người cảm nhận được sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh, đồng thời cảm nhận được nhân văn của Hoài Khánh hay không, Cao Đồng cũng làm cao đong phải suy nghĩ. Đoàn người Trương Dật Kinh cũng đi, chẳng qua trước khi đi, Cao Đồng đã đưa danh thiếp của mình cho các vị khách, đồng thời cũng xin danh thiếp của bọn họ, bọn họ đều ở khách sạn Himalaya đăng, xem ra còn ở Ấn một thời gian. Cơ đồng đã quyết định chú ý thì tuyệt đối Sẽ không để mấy người kia chạy thoát Theo hoàn nhớ mạng điện tử thông tin của Đài Loan Bắt đầu từ lúc này liền tiến mạnh vào Trung Quốc Đặc biệt đầu tư vào Thượng Hải chiếm đa số Mà các công ty bên trên giang Cũng đang dần phát triển trong lĩnh vực này Hấp dẫn rất nhiều sức lao động dư thừa ở đất liền Chẳng qua công nhân khu vực Trung Tây Đến khu vực Duyên Hải làm việc Lại không được các thành phố lớn nhận làm Vẫn không được đáy ngộ ngang hàng Thu nhập thấp giá nhà ở cao, chính sách phân biệt đối xử, không có bảo hiểm xã hội và y tế, khi tuổi đời công nhân tăng cao sẽ khiến bọn họ phải trở về quê hương. Mặc dù mỗi người đều nói các công ty nước ngoài đều dựa vào mồ hôi và máu của công nhân mà kiếm lợi, lời này là chính xác, nhưng nhà tư bản chính là tư bản nếu như không bóc lột sức lao động đến mức cao nhất thì bọn họ đã thành nhà từ thiện. Những tình dân rất ngái nghe bí thư viện ủy Quy Ninh Cố Binh Bân nói chuyện về hoạt động giáo dục đảng ở đây Trần Anh Lộc, Đàm Lập Phong, Lữ Thu Thần đi theo cả quá trình Yến Thuyền Nhiên lại đi thăm mô hình công tác xây dựng đảng kết hợp với giáo dục ở Quy Ninh Cũng đưa ra đánh giá rất cao Anh Lộc, Lập Phong xem đa các đồng chí ở Quy Ninh làm việc rất nghiêm túc Hoạt động lần này chính là tăng cường xây dựng bộ máy lãnh đạo đề cao tố chất của lãnh đạo Cũng là một hướng dẫn mới trong công tác xây dựng đảng của đảng ta trong thế kỷ mới Công tác giáo dục phải tiến dần từng bước, cần hiệu quả thực tế, kiên quyết ngăn chặn chủ nghĩa hình thức. Mỗi vị ủy viên Bộ Chính trị đều đã đi đến các tỉnh khác nhau để kiểm tra, đủ để nói tầm quan trọng của hoạt động này. Trần Anh Lộc và Đàm Lập Phong và lãnh đạo chủ yếu Quy Ninh đều gật đầu đi theo Yến Thiên Nhiên. Tháng 2, Tổng Bí Thư đi khảo sát tỉnh Cao Châu đã nói về vấn đề này. Đây là vấn đề mang tính chỉ đạo trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của đảng ta. Tôi hy vọng thị ủy Hoài Khánh và chúng ta học tập lời nói của Tổng Bí thư, khắc sâu lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, cùng dẫn đầu toàn tỉnh thực hiện hoạt động bồi dưỡng, trình độ năng lực chấp chính cho cán bộ lãnh đạo, tạo thành điểm mẫu cho toàn tỉnh. Lập Phong, nhiệm vụ này giao cho thị ủy Hoài Khánh các anh, anh Lộc và chủ trì công tác toàn thị gia, bí tế, trách nhiệm này chủ yếu do anh phụ trách, anh có tin tưởng không? Yến Thiên Nhiên cười cười nhìn Phó Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong đang đi bên mình xin bí thư yến yên tâm, thị ủy hoài khánh nhất định làm tốt công việc theo chỉ đạo của tỉnh ủy. đàm lộc phong nhìn trần đánh lộc đội trầm ngâm nói: ờ anh lộc, công việc này tỉnh ủy rất chú trọng. bí thư ninh tôi và trưởng ban qua đã bàn về đề tài này, đưa ra yêu cầu trong nửa năm tới phải tổ chức tập huấn chuyên đề cho bí thư đảng ủy và bí thư tri bộ hai cấp xã thôn trong toàn tỉnh, để cao tố chất chính trị và tăng năng lực dẫn dắt quần chúng của bọn họ. yến thiên nhân nghiêm túc nói. Đây là công tác lâu dài và gian khổ, nhất là việc tăng tu chất và năng lực của cán bộ cơ sở có quan đệ đến trụ cột của Đảng ta. Trụ cột không vững, đất đùng núi chuyển. Bí thư Ninh, nếu tỉnh ủy đã chọn thí điểm ở Hoài Khánh, thì ủy Hoài Khánh sẽ quyết tâm làm tốt công việc này. Đồng chí lập phong công tác nhiều năm ở cơ sở, có nhiều kinh nghiệm công tác phong phú, đã quen thuộc tình hình các quận huyện bên dưới. Đến lúc đó thì ủy dù định chọn một điểm tiến hành thí điểm là được, nhanh chóng mở ra cục diện đổi nhân động đắt cấp thị xã. Trần Anh Lộc cũng lập tức tỏ thái độ, nếu tình ủy đã giao nhiệm vụ, như vậy là tin tưởng thị ủy Hoài Khánh, hơn nữa Bí thư Yến có vẻ có trọng đảm lập phong, Trần Anh Lộc nghe ra vấn đề trong đó nên tất nhiên phải nói gật theo. Tiến Yến tự nhiên đi, Trần Anh Lộc lúc này mới vội vàng lên án độ. Hôm nay là ngày khai mạc khu chợ thương mại, chiều Hàn Châu Thành có cuộc họp ở ủy ban nhân dân tỉnh, y là bí thư thị ủy nên phải tư xem một chút. Các công tác chuẩn bị ký kết với công ty Hỏa Tân đã xong. Mai sẽ xong khu khai phát hoài cánh ký kết với công ty Hòa Tân. Ký hợp đồng cho công ty Hòa Tân thuê 20 mẫu đất trong giai đoạn 1 để xây dựng nhà máy mà sang giai đoạn 2 sẽ chính thức xây dựng khu nhà ở và trung tâm nghiên cứu tổng diện tích sẽ vượt trên 80 mẫu. Xem ra Đàm Lộc Phong cũng biết hai chiếu thành sau hỗ trợ thương mại sẽ được lên tình học, nếu không Yến Thinh Dinh sẽ không đến thao thế cho Đàm Lộc Phong như vậy. Trần Đăng Lộc có chút đau đầu, Yến Thinh Dinh Hoặc sáng hoặc tối ám chỉ mình Sau khi Hà Châu Thành lên tỉnh học Thì khả năng trở về là rất khó Hà Châu Thành đi trước thị trường bỏ trống Nếu như tỉnh không tính tới việc điều người từ ngoài vào Thì như vậy Đàm Lập Phong là người có thể lên nhất Nhưng trong này cũng là ẩn số Trên tỉnh có phái người tới hay không còn không đó Ngay cả trưởng ban qua tính cũng không đó ý của Bi Thừa Ninh Nhưng qua tính lại ám chỉ mình hy vọng Mình đề cử Cao Đông Trần Anh Lộc biết qua tính và Cao Đông có quan hệ tốt Điều này giống như quan hệ giữa Đàm Lập Phong và Yến Thiên Nhân vậy Bây giờ hình thành hai cục diện đối lập Qua Tĩnh, Cao Đông đấu với Yến Thiên Nhân và Đàm Lập Phong Mình là bí thư thiệu ủy Đề cử thoạt nhìn rất quan trọng Một kỹ hạ châu thành đi không về Vậy bí thư ninh chỉ sợ Cũng hỏi ý kiến mình một chút Nhưng đó chỉ là bên ngoài Tin rằng dù Yến Thiên Nhân và Qua Tĩnh Có nói đó thì quyền quyết định Phải do bí thư ninh và chủ tịch ứng bàn bạc cục bí thư, thị trưởng các nơi thì quyết không thể thoát khỏi hai vị lãnh đạo chủ yếu. Có lẽ cán bộ cấp phó giám đốc sở, thậm chí là giám đốc sở cơ quan trực thuộc tỉnh thì phó bí thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức hoặc trưởng ban tổ chức cán bộ còn có quyền lên tiếng, nhưng chức bí thư thị trưởng ảnh hưởng đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế một nơi là rất quan trọng. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh nhất định phải nắm trong tay. Tất nhiên bây giờ Bí thư tỉnh còn chưa quyết định hoặc đang cân nhắc Đúng là vì nguyên nhân này nên Yến Thiên nhân và Qua Tính mới có thể thông qua các mặt mà ảnh hưởng Một khi Bí Thư đình đã quyết định thì hai người kia sẽ không làm khó mình Lúc này Trần Anh Lộc thậm chí nhớ tới Hà Chú Thành Mặc dù người này nghe thằng nhưng có chỗ dựa không mạnh, không có tâm cơ mấy Nhưng Hà Chú Thành đi thì cả Đàm Lập Phong hay Cao Đông đều không phải kẻ dễ chơi Đàm Lập Phong có quan hệ động ở Hoài Khánh, căn cứ sâu, quen thuộc tình hình, lại có Yến Thiên nhân ủng hộ nếu đối phương làm thị trường thì rất nhanh sẽ bắt tay vào công việc cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ một nhóm cán bộ vào chẳng qua người này thiếu khí phách, ít nghe người khác nói không giỏi làm công tác kinh tế cả đồng thì sao cũng là cán bộ được đều tới hoài khánh như mình mặc dù đã đến hơn năm nhưng công tác chủ yếu đều tập trung bên chính quyền không quá quen tình hình hoài khánh nhất là không quen biết tình hình cán bộ nói cách khác thiếu quan hệ nếu làm thị trường thì không đơn giản giống phó thị trưởng nắm vài hạng mục công việc mà cần tổng hợp cân nhắc các ngành nghề Nếu không quen hoàn cảnh thì không dễ ngồi vào vị trí thị trưởng. Thị trưởng và phó thị trưởng chỉ chênh nhau một chữ nhưng nó có ý nghĩa khác hẳn nhau, cách dùng người và làm việc là đất khác. Nó cần tự nhận đó ở chức trưởng và phó, làm phó anh chỉ cần làm tốt công việc của mình, nhưng làm trưởng thì anh mãi không làm hết việc. Anh phải biết cách dùng người, và ở điểm này Trần Anh Lộc cảm thấy cao đông còn thiếu kinh nghiệm. Nếu Bí thư Ninh bảo mình đề cử, mình chọn ai? chọn đàm lập phong là ổn nhất trần anh lộc không cho rằng đàm lập phong làm thị trường sẽ mang tới phiền phức cho mình dù là kinh nghiệm hay năng lực không chế chính trị thì trần anh lộc cũng không lo đàm lập phong có thể khiêu chiến mình đàm lập phong thông minh nên biết phải tích cực phối hợp với mình để hoài khánh phát triển nhanh thì mình mới mau chóng rời khỏi hoài khánh quan trọng nhất là đàm lập phong có năng lực đó không trưởng phó bí thư thị ủy và thị trường là rất khác nhau nhất là bây giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất đối với hoài khánh Phát triển kinh tế là công việc chính của bị ban, nhất là còn phải mang theo trách nhiệm trấn đương kinh tế Hoài Khánh. Chỉ dựa vào kinh nghiệm công tác và quan lại thì không đủ, mà mình không muốn ở mãi đất Hoài Khánh này, nếu vậy phải mở được cục diện ở Hoài Khánh. Trấn Anh Lộc biết mình không am hiểu làm kinh tế, nhất định cần phải có thị trưởng giỏi vì mảng này. Từ góc độ này mà nói thì cao đông là thích hợp nhất, nhưng chọn cao đông cũng có vài vấn đề khó khăn. Cao đông giỏi làm kinh tế nhưng thích đi trên dây. Dùng người có vẻ theo cảm tính nên là tối kỵ của thị trường Ví dụ vấn đề cải cách nhà máy cơ giới Thì thực ra có thể lợi dụng Ủy ban kỷ luật tình ủy điều tra Về việc tổn thất tài sản quốc gia Mà giải quyết nhưng hắn lại làm loạn Làm phó thị trường Thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận Nhưng thị trường thì chuyện bé xé ra to Với tính cách của Cao Đông Trần Anh Lộc cũng không cho rằng Khi hắn làm thị trường sẽ thu bớt mình lại sẽ chứng chặt hơn